Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Máy đó, sau 15 phút, phóng biên tập liền trở thành chiến trường, chỉ nghe thấy giọng của tổ dĩnh gầm rung trời mắng mỏ. Mắng đến mức các biên tập đều ngơ ngẩn ngồi nghe. Tôi là người biên tập của cô Khương, xin hỏi bài báo hôm nay anh Đăng, căn cứ vào cái gì mà dám ám chỉ tác phẩm của cô Khương là Đạo Văn? Tác phẩm của cô Khương tương tự với tiểu thuyết của Mai Sa, Trần Sĩ Đồng cũng không phải là đèn đã cạn dầu liền đôi đáp. Anh dám khẳng định là giống hệt hay sao? Tôi chỉ nói là có thể, chứ không nói là khẳng định. Nếu không dám chắc, chứng tỏ anh cũng không có mười phần chắc chắn đúng không? Nếu không có mười phần chắc chắn, lại dám ám chỉ cô ấy sao chép của người khác, liền viết lên trang báo mà chưa kiểm chứng với nhà xuất bản sao? Anh coi danh dự của nhà văn kém tới mức thế sao? Trần Sĩ Đồng cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một biên tập viên máy móc như vậy. Có nghiêm trọng như thế sao? Nếu như cứ viết một bài bình luận nào đó mà cũng phải hỏi qua biên tập của tác giả tôi nghĩ các vị sẽ bị làm phiền chết mất nếu như biết tác giả bị trà đáp như vậy tôi tin tưởng các biên tập tình nguyện bị làm phiền vậy có muốn thế nào trong vòng 2 ngày đang bài xin lỗi không thể nào chân sĩ đồng vừa cười đã có bản lĩnh ra sách sẽ phải có sự độ lượng rộng rãi tiếp nhận những bình luận đây chính là quyền lợi của độc giả anh còn có lương tâm không vậy anh không thấy thẹn với lương tâm hay sao Anh bỏ ra mấy trăm nghìn đồng mua một quyển sách, còn tác giả phải bỏ ra hai năm tâm huyết để viết nên một quyển sách. Chỉ vì mấy câu nói của anh nói người ta sao chép, không cảm giác mình quá đáng sao? Hắn nói một câu chẳng liên quan. Tôi cảm thấy cô đang cố tình gây sự. Đúng thế, tôi chính là đang cố tình gây sự. Tổ dĩnh cúp điện thoại cái rầm, khiến biên tập họ trương liền trấn nan. Tổ dĩnh, bình tĩnh. Lý biên tập cũng tới khuyên. Chuyện đã như vậy rồi, đừng cố nữa. Tổ dĩnh kéo ngăn bàn, tìm viên kẹo ăn, thuận tay đem báo chí văn kiện, giấy tờ đầy trên bàn nhét vào trong túi. Tôi nhất định phải bắt Trần Sĩ Đồng xin lỗi. Kéo khoa túi lại, đeo lên vai, tổ dĩnh muốn đi gặp Trần Sĩ Đồng, nhưng đã có người đứng chắn trước cửa. Vào phòng tôi, tưởng giám kéo tổ dĩnh vào phòng làm việc. Tôi vừa nhận được điện thoại của chủ bút tòa soạn. Họ thay Trần Sĩ Đồng xin lỗi chúng ta, cô không nên đi gây chuyện nữa. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ không đem lại sự trong sạch cho Khương Lục Tú sao? Tổng giám dò xét tổ Dĩnh. Cô vào nghề này được bao nhiêu năm rồi, nên biết rằng làm viên tập viên, quan hệ rộng là rất quan trọng. Không nên vì một tác giả trẻ mà hòng mối quan hệ, huống chi người ta đã chủ động nói xin lỗi rồi. Tôi không thể chấp nhận. Chuyện như thế này không phải là chưa từng xảy ra trước đây. Tôi cùng luật sư cũng đã nói qua rồi. Trừ phi kiện anh ta tội phỉ bán, nhưng tỷ lệ thắng kiện rất thấp. Có cần thiết phải thế không? Tổng giám cảm thấy tổ Dĩnh chuyện bé xé ra to. Lần này không giống với những chuyện trước đây Tôi dĩnh ném túi ngồi xuống Sao lại không giống Chính là tác giả không giống Cô không biết đấy thôi Cô ấy là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ Tôi rất lo lắng Cô nói Khương Lục Tú à Tôi vừa mới đem hoa đến nhà cô ấy Thông báo lập trường của nhà xuất bản Cô hãy quên cô ấy nghĩ thoáng ra một chút Thay nhà xuất bản mời cô ấy đi ăn một bữa cơm Hoặc đi uống cái gì đó giải sầu Cô cảm thấy thế nào Tổng giám tự định giá lượng tiêu thụ sách của cô ấy rất tốt, coi như là thưởng công, cô ấy đã vất vả cực nhọc. tôi biết rồi. tổ dĩnh sách túi rời đi. tổ dĩnh, tổng giám đốc đuổi theo. tôi nói cô có nghe hay không? biết rồi. tổ dĩnh cầm gừ trở về chỗ ngồi. không công bằng, thật sự là không công bằng mà. tổ dĩnh nhai một viên đường, tức giận khó tiêu. tổng giám nói sao? cao minh tập viên súm lại hỏi. bảo tôi không nên làm hỏng mối quan hệ. tổng giám nói vậy là vì muốn tốt cho cô thôi. Chỉ vì một nhà văn trẻ mà đắc tội với tòa soạn báo sao, Các biên tập thử quyền tổ dĩnh, không ai muốn làm lớn chuyện cả. Khương lục tú cầm kéo, cắt bỏ bài báo của Trần Sĩ Đồng. Những tiền nắng cuối cùng của mặt trời rơi rớt trên mặt bàn. Ánh sáng yếu ớt chạm tới tờ báo chí chi chít chữ, từng chữ như nhảy nhót trước mặt cô. Thật khó coi, cô vừa nhìn vừa run dậy, điện thoại vẫn không ngừng vang lên, giọng nói của tổ dĩnh không ngừng. Alo, Khương tiểu thư à, tôi là tổ dĩnh. Tôi biết cô bị oan, cô có ở nhà không? Chúng ta nói chuyện một lát được không? Xin cô gọi lại cho tôi, tôi rất lo lắng. Ba giờ sau, Khương Tiểu Thư, tôi là Tổ Dĩnh đây, tôi đang ở trước cửa nhà cô, cô có thể mở cửa cho tôi vào không? Khương Lục Tú lít nhìn về phía cửa, chẳng buồn đứng dậy. Tổ Dĩnh tiếp tục gọi điện thoại. Khương Tiểu Thư, tôi là Tổ Dĩnh đây, tôi mua bánh ngọt đặt trước cửa nhà cô đấy. Cô có ở trong nhà đúng không? mau mở cửa đi, tôi rất lo lắng. Khương Lục Tú cúi xuống bàn, cầm tờ báo lên xé nát, rồi lại mở ngăn kéo đem tập bản thảo cho vào máy hủy hết. Giờ đây cô chẳng thiết tha làm gì nữa, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cô nằm dài lên ghế salon thả tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. 5 giờ chiều, dài Trọng Tâm nằm dài trên giường, nhấc máy gọi điện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net